chương ba trăm bảy mươi bảy mổ bụng tay g i ế t đạ di râm râm rầm ba tiếng nổ phóng phật một tòa núi nhỏ một dạng thổ lưu bích không ngừng rung động bất kể là đang ở giữa chém g i ế t võ sĩ vẫn là đang ở kịch đấu chính giữa mạ bị bọn người phát hiện kiên cố vô cùng thổ lưu bích xuất hiện từng cái phóng phật bị mạnh mẽ hòa tan đi ra lỗ thủng tựa như hiu hiu theo từng tiếng tiếng xe gió không ngừng truyền ra kiên cố thổ lưu bích ở trên lỗ thủng càng ngày càng nhiều càng lúc càng lớn ba người hợp lực chế tạo thổ lưu bích c ư nhiên ở trong khoảnh khắc liền sụp đổ rơi chớ cản trở sự tình huyết hồng hào quang l ó e lên ba cái cổ nổ hạ nghị giả ngã bay ra ngoài ảo thuật m ạ i là kiến chi thuật tam câu ngọc xạ dị gẳng không ngừng chuyển động đứng lên đến cuối cùng chuyển động tốc độ đã hoàn toàn thấy không rõ lắm người này thảm ta đều nhìn có chút không nổi nữa dịch thần quay đầu đi chỗ khác căn bản không xem vụ chỉ hạ ít chĩa liếp mắt hắn đã dự liệu đạt được cụ chỉ hạ ít trịa kết quả thê thảm người này lấy cái gì ảo thuật không được hết lần này tới lần khác cần một chiêu này a kudjosi động tác mới vừa dừng lại đứng ở một bên vân nhận trước tiên tiến lên b ổ đao kết quả bọn họ mới vừa mọc lên cái ý niệm này một tiếng thét trói thai liền từ lâu lưu xinh đẹp trong miệng truyền ra v u a n h một cổ cường đại lực lượng chấn động xuống không khí xuất hiện mắt trần có thể thấy ba động phóng phật nước sôi sôi trào lúc đầu chỉ là bao trùm ở hai tay hồng quang trong nháy mắt đem cột rổ xỉ cả người bao trùm người tên hôn đàn này c ư nhiên để cột rổ xỉ chứng kiến chủ nhân đã chết bộ dạng không thể tha thứ cột rổ xỉ toàn bộ đồng tử đã là huyết hồng một mảnh song quyền nắm chặt trong lúc đó một cỗ hào quang màu đỏ ngòm chấn động ra đến muốn công kích của nàng vân nhẫn toàn bộ bị một cỗ cự lực đánh bay đó là cái gì người ở chỗ này đều kinh ngạc nhìn bị huyết quang bao trùn c ủ a dí dỗ xì lúc này c ủ a dí dỗ xì phía sau l ư n g t r ư ơ n g khai một đôi như ẩn như hiện cánh chim màu đen phóng phật đọa thiên sứ cánh chim một dạng ngay từ đầu còn như ẩn như hiện nhưng theo thời gian trôi qua dần dần trở nên càng ngày càng rõ ràng phóng phật từ hư huyễn diễn biến đến chân thực của nàng cánh chim càng chân thực trên người nàng hồng quang lại càng cường liệt c h ế t hưu một tiếng c ủ a dí dỗ xì tại chỗ biến mất phóng phật cùng không gian đồng bộ một dạng xuất hiện tại ủ trì hạ ít t r ĩ a trước mặt thật nhanh ủ trì hạ ít t r i a đồng t ử co rụt lại xa dị gẳng là miễn cưỡng bắt được nhưng hắn thân thể lại không phản ứng kịp ạ ký mỹ chĩa lưu bộ phận bội hóa thuật một con như người khổng lồ bàn tay hoành tre ở ủ trì hạ ít t r ĩ a trước người phách về phía cô dô s ì không muốn gây trở ngại ta cô dô s ì thanh âm đã không có ngay từ đầu không linh phóng phật mang theo một loại băng lãnh đối mặt lớn vô cùng bàn tay cô d o xỉ vẹn vẹn chỉ là một q u y ề n sẻ đem một tay kể cả ạ kỳ mỉ c h ì a cào dạ cùng nhau đánh bay giang giác cốt lạc chấn động thanh â m vang lên hắn như người khổng lồ cánh tay bị cô dỗ xỉ một q u y ề n đánh cốt lạc vỡ vụn đến n g ư ờ i mặt khác một q u y ề n đồng thời kích ra u chi hạ ít chia thân thể lại trở thành một miếng gỗ đừng nghĩ đi cô dỗ xỉ trở tay một trưởng hư không đánh ra một đạo mắt thường bên kia hồng quang phá vỡ trường không thổ lưu thổ lưu bích một đạo tường đất ở vừa mới lên lại lập tức hỏng mất người mang tam câu ngọc xạ dì găng g ủ chỉ hạ ít chĩa ở tường đất hỏng mất trong nháy mắt thân thể như phát xạ ra ngoài giống như hỏa t i ễ n bay rớt ra ngoài tiên máu đỏ từ hư không hạ xuống ở trên chiến trường hỗn loạn người lân cận cũng nghe được g ủ chỉ hạ ít chĩa thân thể truyền ra từng tiếng đầu khớp xương g ã y lịa thanh âm không thể tha thứ c ụ t rổ si lần nữa ngũ chỉ nắm chặt hữu quyền trực kích ra không xong nạ dạ xỉ cả cụ cùng dạ m ạ nạ cả ỵ nổi chia lúc này cũng đứng dậy nhưng bị dịch thần cặn lại các người đối thủ là ta dịch thần rút ra c ặ t thủ pháo liên tục nổ súng làm cho hai người không thể không chật vật né tránh lam đ ộ i lệ tỏa khóa hà làm đạ dỉ c h ấ p hai tay bắn ra từng đạo chuyển biến laser lấy xảo quyệt vô cùng góc độ ngăn trở cô dỗ x i đi tới tuy là ta cũng không muốn cứu cổ nổ hạ n ý ra nhưng ở trong hoàn cảnh như vậy nhiều cổ nổ hạ n h ị dạ phần thắng của chúng ta là cao hơn một chút n g ư ờ i cực kỳ vướng bận c ủ a dí dỗ s ỉ thanh âm đ ố n g nhiên từ đạ di bên thai truyền đến để hắn đồng tử đ ố n g nhiên c o rút lại đến mức tận cùng lúc này hắn mới phát hiện bị hắn l a r e nhắm vào công kích c ủ a dí dỗ s ỉ không biết lúc nào đã không thấy không đợi hắn có phản ứng hắn hung tiền chuyện tới một hồi kịch liệt đau đớn đạ dị cúi đầu nhìn một cái một con mang theo cái bao tay tay đã từ phía sau lưng của hắn một đường đâm xuyên qua hắn hung thang xuất hiện tại trước mắt hắn tiên huyết xôn s a o lẩy l ạ nhỏ giọt xuống đạ dị kỷ nở bệ ẹ con n g ư ờ i đều nhanh muốn chừng rơi ra ngoài đạ dị nhưng là bọn họ v ẫ n nhẫn tương lai t ì n h anh a tuổi con trẻ đã sâu nặng đệ tứ dây cả coi trọng bị dây cả xưng là tương lai bên trái tay trái a có thể nhưng bây giờ chết ở trước mặt của hắn vậy làm sao sẽ không cho hắn phẫn nộ điều này làm cho hắn làm sao trở về cùng dưới c ả bàn giao ta bảo ngươi chớ cản trở chuyện c ủ a dế rộ s ỉ từ trương khai cánh chim màu đen sau đó giọng nói trở nên vô cùng băng lãnh thả phật thân tâm tình toàn bộ đều đã dần dần bị ma diệt rơi phân n ử a nhẹ nhàng mà rút ra mang theo máu tươi tay trái huyết hồng con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m vụ chỉ hạ ít chĩa đồng dạng huyết hồng xạ dị gẳng tay trái ngưng tụ ra một đoàn quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm một kích mà ra không còn kịp rồi ủ chỉ hạ ít chĩa muốn thi triển ảo thuật lại kinh hãi phát hiện của dị dỗ x ì lúc này toàn thân tràn ngập một cỗ cực kỳ cuồng bạo thậm chí là hát cám tà ác lực lượng cái này một c ổ lực lượng lấy hắn trước mắt ảo thuật trình độ căn bản khó có thể ảnh hưởng đến đối phương ít chia nạ dạ x ì cả cù hét lớn đây chính là c ổ nổ hạ tuổi trẻ một đại mục trước xuất sắc nhất thiên tài a hơn nữa đối với c ổ nổ hạ trung thành và tận tâm hắn nói cái gì cũng không thể một sáu để ủ tri hạ ít chia chết ở chỗ này ngu ngốc n g ư ờ i đang xem đâu có một cái khuẩn đuôi cá đủ đ ố n g nhiên đâm xuyên qua đại địa đem cô dỗ xỉ trói lại người tên ngu ngốc này hốn đản g c ư nhiên g i ế t đã di cho bản đại gia tiêu thất đi kỷ nở bệ lộ ra một tia băng lánh thấu xương mỉm cười hắn một cái vĩ đủ không biết thập sao thời điểm xuyên thấu sau lưng mặt đất một đường kéo dài đi qua từ cô dỗ xỉ mặt đất dưới chân đột nhiên xuất hiện tên kỳ đả cụt rổ xỉ trong mắt nổi lên vẻ dữ tợn sắc cơ lần lượt bị gây trở ngại lần lượt bị ngăn cản rốt cuộc để cho nàng hoàn toàn phẫn nộ rồi cánh chim màu đen đã t ử hư huyễn hoàn toàn ngưng thật cái này một đôi cánh chim soạt một tiếng mở ra đến cụt rổ xỉ hai tay bắt được trước mặt vĩ đủ xoẹt vừa phát lực vĩ đủ mạnh mẽ bị xé đứt cầu thả cầu vô tốt